Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão tránh cho đám thầy cai khám xét qua loa Rồi công bố với dân làng đây là một vụ cướp của giết người Lão còn tỏ vẻ nhân đức bằng cách nhỏ mấy giọt nước mắt Và giả giọng thương cảm Ừm, ông bá hộ Dương Đi buồn chưa biết khi nào mới trở về Chứng kiến cái chết của bà bá hộ Lòng ta cũng đau như cắt Thôi thì để tình hàng xóm Tôi lửa tắc đèn có nhau. Ta xin bỏ ra 10 quan tiền mà lo lắng hậu sự cho nhà ông ấy, không biết ý của dân làng ra sao. Đám dân làng không biết đầu cua tai nheo ra sao, lại nghe theo lão tránh nói như thế thì luôn mồm vâng dạ, tiếng ồn ào tòn hót, lấy lòng lão tránh dâm gian cả căn nhà. Ơi, cụ tránh có tấm lòng từ bi lắm đấy. Ừ, cụ tránh thương dân như con vậy chỉ tốn có 10 quan tiền mà lão Tránh nghiêm nhiên xoa dịu được cái tính hiếu kỳ của đám cung đình, lại được thêm cái tiếng nhân nghĩa để đời. 10 quan tiền ném ra, lão chiếm không được mảnh đất đắc địa. Suy đi tính lại, lão tuyệt không có lỗ, dù chỉ làm một cách nào. Bằng đi hơn một tháng, lão Tránh đã sai người zan đào lại cái mảnh đất mà thầy phong thủy nói là hiếm có đó liền sau đó đã cho đào móng xây tường ngăn hình thành nên một nghĩa trang tư gia vô cùng rộng lớn. Bà Tránh đã nhiều lần khuyên can. Ông mày, sống thì nhiều chứ chết thì bao nhiêu? Một nắm đất chôn nắm xương tàn. Tôi thì tôi thấy ông phung phí quá đấy, tiền đó ông để làm lại con dê hay là thi ân bố đức cứu giúp bà con trong làng, có khi lại tốt hơn ông ạ. Lão tránh nghe vợ nói thì ngứa tai lắm, bèn quát: "Ơ cái bản này hay nhỉ? Dễ thường tôi làm cái nghĩa trang cho mình tôi đấy. Làm là để cho nhà mình mai sau cho con cháu. Mảnh đất ấy thầy địa lý đã nói là một mảnh đất hiếm. Chỉ cần sau này chết chôn vào đó là có mấy đời nhà ta sang giàu phú quý. Ừ tôi cũng nghĩ, nghĩ cho cái nhà này. Chứ tôi có ăn không một mình đâu mà bà nói như thế." Bà tránh thở dài não nuột nói: hiếm có đầu tôi chẳng có thấy, chỉ thấy tiền bạc bỏ ra nhiều quá. Đấy, con đứa nó còn nói mát ông là ông ăn tiền của dân để xây nghĩa trang riêng kìa, kìa. Lão tránh hầm hầm đập bàn quạt, hừ, đứa nào? Đứa nào mà bảo tôi để tôi tống nó vào tù xem nào, quân mất dạy nào nếu tôi mà nghe được tôi đánh cho bạc chết rồi gô cổ lại đùa. Đắc quá quen với tính bảo thủ và độc ác của chồng mình nên bà tránh đã lặng lặng bỏ vào buồng rồi chẳng thèm đôi co. Một tháng sập. Nghĩa trang rộng gần một mẫu đã hình thành với tường rào bao quanh, hai con sư tử đá lớn cỡ ba người ôm được lão tránh chỉnh trọng sai danh nhân đặt ở hai bên lối vào, có chiều uy nghiêm lắm. Lão lại vời đoàn ca kĩ về múa hát tưng bừng hai ngày hai đêm và hương thân chức sắc ở trong làng đều có mặt đủ đầy, quả cáp biếu xén không có ngớt. Nhưng có lẽ thầy địa lý đã tính toán sai một bước, hay khí số của lão Tránh đắc cạn nên những sự lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp với gia đình nhà lão, hay nói rõ là phần âm đất tìm về với lão ngay tại buổi xem hát ca chủ tại sân đình chiều ngày hôm ấy. Lão Tránh đang lim dim tận hưởng cái cảm giác khoan thai với bài ca chủ quen thuộc. Thì một thằng người ở, quần áo lấm lem, mặt phủ đầy cho bụi đá vội chạy vào, nói không ra hơi. Dạ, bậc, bậc cụ, ch ch cháy, cháy rồi ạ. Lão tránh ghét nhất là lúc đang xem hát mà bị làm phiền. Sẵn cây ba toàn kề sát bên cái ghế tre, lão quật cho thằng kia một cái rồi giít lên. Cháy, cháy cái gì? Mày có để im cho ông nghe hát hay không hả? Quánh bỏ mày à bây giờ. Thằng người ở gặp người thở lấy thở đệ dính danh trống bẩm báo. Ờ dạ bẩm cụ, nhà nhà chứa châu cháy rồi, cháy to lắm ạ, cụ về ngay cho ạ." Lão tránh run r giọng, "Hả? Mày mày nói cái gì? Cháy? Cháy nhà chứa chứa châu hả?" Thằng người ở gật đầu rồi chạy biến về trước. Lão tránh ba chân bốn cẳng cũng mau mãi bỏ về. Đập vào mắt của lão là cảnh tượng chuồng trâu hơn 50 con đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng gầm giống Tiếng hò hét nhau dập lửa dâm gian cả ngôi làng. Hai canh giờ, ngọn lửa mới được dập tắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net